các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hỏi về tâm linh, sẵn tiện thì tìm một ít thứ phòng thân lúc cần thiết. Còn Văn thì liền lập tức đến bệnh viện để gặp Na. Nhưng khi Văn tới nơi thì được biết Na sáng sớm ngày hôm đó đã bị rối loạn tâm lý nặng, đang phải điều trị ở khoa tâm lý. Nghe thấy bác sĩ nói như vậy và cũng phần nào đoán được chuyện không hay đang xảy ra, anh đã vội vàng phóng đến phòng của Na đang điều trị. Vừa bước vào bên trong phòng, thì bác sĩ lại nhìn Văn rồi nói. Tối qua không biết cô ấy đã bị gì, cứ la hét ầm ĩ lên. Đến khi chúng tôi vào thì đã thấy cô ấy ngồi ở dưới đất khóc lóc, hỏi gì cũng không có trả lời, động đến là lại kêu la. Mãi cho tới tận trưa nay thì cô ấy mới mệt mỏi mà ngất đi đấy. Đến khi cô ấy tỉnh dậy thì chúng tôi đã liền trấn an, nhưng dùng cách gì thì cô ấy cũng không có hé răng nửa lời. Văn nghe vậy thì nhíu mày một lúc, rồi nhìn Na quay lại nói với bác sĩ. Các anh đã dùng đến thuật thôi miên chưa? Bác sĩ nghe vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi nói. Chúng tôi đã dùng mọi cách, nhưng mà vẫn không có kết quả gì hết. Nghe đến đây thì Văn cũng khá là chắc chắn về suy đoán của mình. Có lẽ Diễm đã biết trước được đội trinh sát đến thành công, nơi cô ta tự tử, nên đã tìm đến Na để mà cảnh báo. Và cấp trên đã biết chuyện này, nên đã thu đội trinh sát trở về để tránh gây kích động cho hung thủ. Dù cấp trên có tin vào ma thuật, tin vào tâm linh, nhưng dù sao thì đi nữa, ngay từ đầu Văn và Phát đã biết chuyện này không hề có đơn giản như các anh đã nghĩ, sẽ không thể nào dễ dàng đột nhập vào bên trong nơi giẫm đất tự tử để mà giải quyết được hết mặng chuyện. Đến đây, thì Văn đã quay sang nói với Na. Nà. "Này, cô có nhận ra tôi hay không? Tôi là Văn đây." Chưa nói hết câu thì Na đã chồm dậy, nắm lấy tay Văn rồi lắc mạnh. Miệng thì luôn luôn mồm nói trong điên loạn. Cứu, cứu tôi. Nó, nó đến rồi. Nó sắp đến giết tôi rồi. Tôi sắp chết. Tôi sắp chết. Thấy tâm thần Na bất ổn, bác sĩ đứng bên cạnh đã vội chạy đến để giải quyết tình hình. Ngay khi Na đã khá yên tĩnh trở lại, thì Vân mới bắt nói tiếp. Giờ cô phải thực sự bình tĩnh trở lại và nghỉ ngơi thật tốt. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho cô một cách an toàn nhất. Tối mai chúng tôi sẽ hành động và mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi. Chúng rồi cũng sẽ tìm thấy nơi mà Diễm đang ở. Nghe đến đây, Na lại một lần nữa lồng lộn lên, không ngừng gào thét, nhưng qua lời nói thì dường như Na đã có chút tỉnh táo. "Có thật là các anh đã tìm được nó rồi hay không?" Tôi nhất định. "Nhất định các anh phải đưa tôi đi cùng, phải đưa tôi đi, phải đưa tôi đi. Tôi muốn gặp cô ta." Ngay vậy Văn liền lập tức từ chối, vì việc này thực sự là quá mạo hiểm. Nhưng việc từ chối khiến cho Na càng cảm thấy thêm điên loạn. Điều này làm cho Văn cảm thấy mình đã làm một điều hết sức tồi tệ và sai lầm khi nói cho Na biết chiếc kế hoạch. Vốn mục đích là chỉ để trấn an Na mà thôi, nhưng không ngờ lại thành ra như thế. Thế là sau một lúc, Văn đã đành phải gọi điện xin chỉ thị cấp trên. Ban đầu thì sếp cũng tức giận và trời anh dữ lắm. Nhưng nghe qua tiếng điện thoại cũng biết là tình trạng của Na như thế nào, nên ông cũng đành chỉ đồng ý mà thôi. Sau khi giải quyết xong việc này, Văn nói rõ ý đồ đến đây với Na, vì nhắc cô đêm nay là đêm trăng tròn. Đêm nay Văn và Phát sẽ đến để mà hóa giải tà thuật cho cô. Anh còn bảo Na chuẩn bị tâm lý cho tốt. Na nghe vậy thì bỗng dưng tình trạng có vẻ tốt hơn, tâm trạng cũng ổn định hơn và đồng ý, nên Văn tạm yên tâm và chào tạm biệt Na để ra về. Trước khi ra, Na còn không ngừng nhắc máy, ngày mai phải đưa cô đi, nếu không thì cô sẽ làm chuyện gì đó dại dột. Văn nghe vậy thì cũng cảm thấy tội lỗi, nên phải hứa với Na thì cô mới có thể cho anh đi. Nói thì nhanh, nhưng thực chất thì đến lúc Văn ra về thì anh cũng đã ở trong bệnh viện rất lâu. Bây giờ thì trời cũng đã khá tối. Vừa về đến nhà thì đã thấy Phát ở nhà, có lẽ anh cũng vừa về trước, Văn không có lâu lắm. Nhìn thấy Văn, Phát đã liền hỏi: "Cậu làm gì mà về muộn vậy?" Ngay khi cởi bỏ chiếc áo thấm đẫm mồ hôi của mình ra, ngay Phát hỏi như thế thì Văn chỉ biết thở dài, rồi kể lại chuyện ở bệnh viện cho Phát nghe. Vừa rồi nghe xong Phát cũng nhếch mép vậy, cũng chỉ thở dài, biết vụ việc này liên quan đến tâm linh nghiêm trọng, mà Na là con mồi cuối cùng của hung thú hơn nữa cũng không biết tối mai sẽ phải đối mặt với chuyện gì, nên Phát cũng hơi tức giật một lúc, nhưng rồi cũng thôi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net